Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét Cái thằng mất dạy này Cái khôn mày không học mà đi đi học Cái mất nét của đám trẻ trâu Ai cho mày quấy quả của người chết hả Để bây giờ người ta về người ta quật mày vật vã thế này Đánh chán bà lại ngẩng mặt lên trời mà gào khóc Ui giời ơi con ơi là con Mày ăn cái gì mà mày ngu thế hả con Bà cầm nghe tiếng của bà Thoa khóc Thì liền chạy sang hỏi có chuyện gì Có cần sự giúp đỡ hay không Thì bà Thoa vừa mếu máu vừa kể lại hết mọi chuyện. Trong đó còn có cả thằng Hiếu con của nhà bà tham gia. Bà hừ một tiếng rồi bảo với bà Thoa. Thôi con dại cái mang chị đứng dậy rồi rồi rồi mình tính. Bà Thoa liền đứng dậy cả hai đi tới bên ngoài hiên để ngồi nói chuyện. Bà cầm chậm rãi nói. Giờ tôi tính như thế này dù gì thì chuyện đó đã xảy ra rồi. Ngày mai tôi với chị chạy ra ngoài chợ mua một ít lễ rồi ghé nhà thầy bộ nhà thầy ra mộ cô ấy cúng giải hạn cho xin lỗi và xin cô ấy tha thứ cho bọn chúng bà thoa liền gật đầu mà tiếp lời đúng là chúng nó rừng mỡ thật đó. ăn no không có việc gì làm để đi trêu ghẹo người đã khuất bàn xong thì bà cẩm ra về sáng ngày hôm sau sắm lễ đã đủ hai bà cùng với đám bượm nhậu hôm bữa đã mời thầy bộ ra mộ của thúy để đặt bàn cúng thầy bộ bảo họ quỳ xuống dập đầu khấn ba vái Sau đó thì quỷ yên chỗ đó cho tới lúc thầy cúng xong nhang vừa cắm lên mộ thì lập tức cháy phừng phừng Cả đám cùng nhau run sợ Thề bộ liền lên tiếng chấn an Tuy rằng cô rất là giận nhưng mà cũng đã nhận lễ Riêng cái thằng Trung thì cô ấy giận nhất vì nó dám đái lên mà của người ta Nếu muốn khỏi bệnh thì phải thành tâm xin lỗi Mới mong giữ được cái đó để sinh con Trung nghe xong thì dập đầu li lịa khấn vái Xin hồn ma của cô buông tha Cúng xong thì họ ra về. Một tuần sau thì trung khỏi hẳn. hắn không đi làm thì thôi. Hết ở nhà thì lại khật cưỡng ra quán cháo lòng tiết canh để ngồi nhậu. Bà thoa nói mãi với hắn như là nước đổ lá môn. Chẳng có tác dụng gì cả. Bà thấy rằng hắn đã bất trị. 6 tháng sau thì bên phía công ty mở gói thầu cung cấp gạch cho công ty với tiêu chí là thu mua gạch chất lượng để bán ra thị trường với một số lượng lớn. Để đầu công ty chỉ nhận một hợp đồng duy nhất Nếu tình hình phát triển tốt, công ty sẽ tiếp tục đấu thầu thêm nhiều hợp đồng nữa. Mẹ con của bà Cầm đã chuẩn bị rất kỹ cho vụ này. Gương mặt của hai mẹ con hớn hở khi mà cầm hồ sơ đấu thầu ở trên tay. Nhưng mà ở đời ông trời cứ trêu con người và đôi khi chẳng được theo ý mình. Dù đã bỏ ra tâm huyết không ít cho vụ này, nhưng mà hồ sơ của bà lại bị loại. Và người chúng gói thầu đầu tiên lần này lại nhà của ông Tâm sẵn trong lòng có sự đố kỵ với nhà ông tâm từ lâu nay lại bẽ mặt thua như thế này khiến cho bà cảm thấy ức lắm cầu tức nó dồn lên đến tận cổ làm cho bà khó thở hai mẹ con của bà bước ra khỏi hội trường mà bà không căm lòng bà không căm lòng để cho người ta giật miếng mồi béo bở như vậy trước mắt của mình đấm ngực thùm thùm bà giận dữ nói với con trai thế là bao nhiêu công sức tâm huyết đổ sông đổ bể hết Bao nhiêu ngày trông ngóng chờ đợi bây giờ về Tây Khâm. Bố mày mà biết thì đánh nghiến mày cho mà xem con à." Hiếu vừa đỡ mẹ vừa nói. Ôi trời ơi còn đợt sau nữa mà mẹ. Thiếu gì cơ hội. Hơn nữa lò gạch nhà mình to nhất gần xã. Mẹ cứ để con giải quyết cái vụ này. Đường ngay đi không thuận thì mình đi đường tắt. Con đảm bảo là hắn sẽ tức học máu mà chết. Bà cầm ngạc nhiên hỏi lại con. Không lẽ con định cho người giờ trò trong cái lò gạch của lão tâm. Hắn liếc mắt xung quanh rồi ghé lại nói nhỏ với mẹ của mình điều gì đó. Bà cầm nghe xong thì đôi mắt sáng rực trong người cảm thấy khỏe hẳn. Bà kéo con đi, hai mẹ con vừa đi vừa bàn kế. Bây giờ con tính thế này. Lão Trung Nát hiện đang là thợ chính ở bên đó. Tính lão này thì chúng ta còn lạ gì. Chỉ cần thịt rượu ngập miệng, với lại bỏ ra một ít tiền cho hắn đi ôm gái. Thì kể cả nước sôi lửa bỏng hay là vạc dầu, bảo hắn nhảy vào thì hắn cũng nhảy bà cầm liền gật gù nhưng làm cách nào để ra tay với lò gạch thì bà còn chưa nghĩ ra hiếu đang thấy mẹ thắc mắc thì anh liền nói tiếp Còn sẽ bảo hắn trộn sỏi vào đất xét trong quá trình nào nặn trộn đất tạp và xì than sau khi được nung nấu thì sẽ cho sản phẩm kém chất lượng gạch không được mịn cho nên trở nên cười tươi như là địa chủ được mùa ông lương ở nhà đã biết hai mẹ con của bà cầm thua thầu ông cũng không nói gì cả phía ông thì không có dự án lần này thì ông vẫn còn sống tốt ở cái làng này. Trong từ ngày bị hồn ma của Thúy nhận làm chồng, kể từ đó thì mỗi đêm ngủ anh có cảm giác như người cùng mình bị bóng đè lên trên. Cơ thể nghe truyện hot nhất tại đọc truyện